Chương 11. Từ khi đại thằng Cường làm gián điệp, tôi gặp Cẩm Phù dài dài. Cường vẫn nói chuyện với Cẩm Phù bằng ngôn ngữ của những ngón tay, nhưng sau tay họa tay đình kia, nó cũng còn dám làm dụng thứ ngôn ngữ bí hiểm này vào những mục đích bừa bãi nữa. Cường thôi chỉ tỏ lung tung Bây giờ những ngón tay đầy cáo ghét của nó chỉ đóng giây trò của những chiếc kim đồng hồ. Ngón trỏ là một giờ, ngón trỏ ngón giữa là hai giờ, ngón trỏ đưa lên ngón giữa gập xuống là một giờ rưỡi. Dĩ nhiên không phải lúc nào Cẩm Phô cũng quan hỷ đáp lại lời hẹn hò của tôi hết. những lúc bận chuyện gì không đi được, nó trả lời bằng cách đưa tay lên rước tóc. Cẩm Phô dặn tôi như vậy. Bữa nào cẩm phô vuốt tóc, Cường học tóc phóng xe đến nhà tôi. chuẩn ơi, hỏng bét rồi. Có chuyện gì vậy mày? Bữa nay nó lại rờ đầu. Cái thứ văn chương thô thiện của Cường bao giờ cũng khiến tôi nhăn mặt hết. Nói vuốt tóc á, thì mày bảo là nó vuốt tóc đi. Mày cứ nói rờ đầu, nghe thấy ghê. Ghê gì đâu? Tôi hừ mũi, nghe cứ như thể là đầu nó toàn ghẻ không vậy đó. Chứ còn gì nữa. Cường cười nhăn nhở, chính nó lại cho thằng Phú ghẻ nhà bên đó. Tôi dậm chân không đợi Cường nói hết câu. Mày có xéo ngay đi không? Tay tôi phồng mang trợn mắt, Cường rụt cổ lãng mất. Nhưng vài ngày sau, nó lại mò đến cười te tết. Trấn ơi, ngon lành rồi. Bữa nay, á mật ngón tay xong, tao liếc chừng cả buổi. Chẳng thấy nó rờ đầu rợ cổ miếng nào hết á. Hào hứng với những thành quả vừa đạt được, Cường quên bén mất giữa vuốt tóc và dờ đầu. Tôi nào nghe văn hoa tơ mộng hơn từ nào. Nó cứ thuận miệng tuôn ra ào ào Tôi lại nhăn mặt Nhưng những lần sau này Tôi chẳng thèm cự nữ gì nó Cự nó Nó lại phị chuyện cẩm phô có ghẻ Tôi nghe nó càng lộn tiết thêm Thật ra trong 10 lần tôi rủ cẩm phô đi ăn chè Nó chỉ vuốt tóc với tôi khoảng 2 lần thôi 8 lần khác Nó đều y hẹn Tôi đến quán bà thương ngồi đợi chừng 10 phút Đã thấy nó lò dò xuất hiện Như vậy là thằng phú ghẻ nói đúng Cẩm phô thương tôi, chứ đâu có thù gì tôi đâu. Thằng phú ghẻ ngứa này mà đi làm thầy bói, chắc là giàu sụ lắm đây. Nhưng mặc dù thương tôi không để đâu cho hết, mặc dù những buổi trưa trong vườn bà thường yên tĩnh và cực kỳ thơ mộng, cẩm phô vẫn không chịu ngồi gần tôi. Lần nào nó cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, bất chấp việc trước đó tôi đã khéo léo bố trí hay ly chè nằm sát về phía tôi và hoàn toàn cách xa tầm tay nó. Chiếc ghế chết tiệt đó, ngăn cách với tôi bởi chiếc bàn cũng chết tiệt, không kém. Lần trước tôi rải đầy lá khô, cẩm phô còn không ngán, uống chi bây giờ, tôi chẳng dám ngò nguê nữa. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần cẩm phô chuẩn bị an toạ trên chiếc ghế khốn kiếp đó, tôi đều mở thao láo mắt ra nhìn nó, và ấm ức nghĩ bụng. Người xưa bảo, nam nữ thọ thọ bất thân, Ông cố tôi và bà cố Cẩm Phô, nếu mà ngồi ăn chè với nhau, chắc cũng ngồi cách xa như vậy, nhưng đó là người xưa mà. Còn Cẩm Phô là cháu chắc xa lắc xa lơ của các vị là người đời nay, sao mà nó cũng bày đặt thỏ thỏ với tôi chứ. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng lấy làm buồn cho lắm về cái chuyện đó. Bà cây Cẩm Phô đưa mắt nhìn tôi và cái giọng êm ái của nó bắt đầu cất lên là bao nhiêu bực dọc trong lòng tôi lập tức bay biến. Chè bà thương đã ngọt, giọng cẩm phô lại ngọt hơn nữa. Tôi đã vốn là đứa hảo ngọt mà, dĩ nhiên là cảm thấy cuộc sống trong khoảnh khắc ấy, sao mà nó đầy áp ý nghĩa thế? Mặc dù nói cho đúng ra, thì những cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi trong quán bà thường khó thể gọi là tình tứ được. Thường thường thì tôi nói, Kỳ nãy đi đường nắng không? Cẩm phô nói, Nắng, Đời nón mà nắng hả? Nóng cũng nắng chứ bột. Thôi ăn chè đi cho mát. Xí. Sí. Xí sí xong tới phiên cẩm phô hỏi. kỳ nãy đó anh đợi lâu không? Lâu. Mấy phút mà lâu? Mười phút á. Mười phút mà lâu gì? Lâu chứ. Xí. Sí. Sau khi xí sí thêm một tiếng nữa, cẩm phô bưng lì chạy lên. Chỉ đại có vậy, tôi hí hững bưng theo. Những cuộc đối thoại giữa hai người nhớ nhau muốn chết, đại khái là như vậy đó. Toàn là những câu chuyện dớ dẩn chẳng đâu già đâu, và nhạt như nước ốc. Nhưng không hiểu sao, đối với tôi đó, những câu chuyện ấy lại rất đổi đậm đà, hấp dẫn và mê ly, và nếu như cẩm phô không phải dội về nhà, nếu như mà nó có thể ở luôn bên cạnh tôi kể từ giờ phút đó, tôi tin chắc rằng tôi có thể trò chuyện quẩn quanh với nó như vậy cho đến già mà không hề thấy chán đâu. Cẩm vô có lẽ cũng cùng tâm trạng như tôi, nghĩa là nó cũng cảm thấy vui thích khi được ngồi bên tôi, nhìn thấy tôi và nghe tôi nói nữa. Còn tôi nói dung dích những gì, chắc là nó cũng không mấy để ý đâu. Có nhiều lúc cuộc chuyện trò đột ngột rơi vào im lặng mà chẳng ai hay. Chúng tôi ngồi lơ đãng ngắm con bọ ngựa đang dọ dẫm trên cạnh lá thấp hoặc dõi theo cánh ong bay du du tìm mật giữa trưa không nói với nhau một câu nào cả. Sao tôi cảm thấy tôi và cẩm phô đang gần nhau quá thể. Trong những ngày đẹp đẽ đó, tôi âm thầm tích góp tiền bạc mua một cây đàn. Hôm tôi ôm cây đàn về, con nhỏ châu em tôi chối mắt hỏi: Anh hai, anh mượn cây đàn của ai vậy? Tôi vinh mặt, chẳng mượn của ai cả, tao mua đấy. Mua. Nhỏ châu như không tin vào tay mình. Mua thì mua chứ sao? Bọn mày lạ lắm hả? Nhỏ trâu không đáp mà lại hỏi Anh mua đàn để làm gì vậy? Nhỏ trâu làm tôi điên tiết Mua đàn là để đàn chứ để làm cái gì? Tôi cao mặt Chẳng lẽ đại huynh của mày mua đàn và để nấu cà ri hả? Nhưng mà anh hai đâu có biết đàn đâu Không biết thì học Tôi khịch mũi Học đàn hả? Ha? Dễ ợt Để chứng minh học đàn dễ ợt Tôi lập tức triệu tập phú ghẻ đến nhà. Tôi dắt phú ghẻ ra sau giường. Mày ngồi đó để tao một chút. Phú ghẻ quả là một thằng bạn chẳng ra gì. Tôi vừa quay lưng đi, nó đã dụng. Lại lên nha mày, tao đói bụng lắm rồi đó. Tôi ngạc nhiên. Lại lên cái gì? Phú ghẻ liếm môi. Thì mày đi lấy món gì mày định đải tao á? Tôi vì cười. Bón này đó, không có ăn được. Một lát tôi ôm cây đàn ra. Phú ghẻ nhìn sững cây đàn hỏi. Chẩn, mày cho tao hả? Tôi chỉ cười chỏ, cho mày cái này nè. Vậy chứ, mày xách đàn ra đây để làm cái gì? Tôi dúi cây đàn vào tay nó mỉm cười. Thì mày tập cho tao đánh đàn chứ làm gì nữa. Trời ơi là trời! Phú ghẻ kêu lên tuyệt vọng và ngã lăn đùng ra bãi cỏ. Nhìn nó giả chết, biết nó muốn đòi hối lộ, tôi đành tặc lưỡi. Thì thôi, để tao đi kiếm cho mày một ổ bánh mì nhưng mà mày nạp năng lượng xong, mày phải tập cho tao đàn đàng hoàng nha. Kể từ bữa đó, bồn tôi lúc nào cũng lãm nhảm. Do-re-mi-fa-son La-si-do-re Cứ như thể đọc thần chú, nhỏ trôi nhại tôi riết đến nỗi quen miệng. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp nó ngồi ngoài hè lãm nhảm giống như tôi. Phu ghẻ chỉ dạy tôi có ba bữa đầu. Đến khi thấy tôi có tay gãy từng tưng từng từng từng một mình, nó thảy cho tôi cuốn tự học guitar và dăm tập nhạc rồi trốn mất. Chiều chiều tôi ôm cây đàn ra giường, ngồi bấm nhói cá tay Tôi dòm vô sách lui cuy tập chuyển gam. Tôi bấm gam không có quen, gãy lên nghe nó tạch tạch như là thể pháo lép vậy đó. Nhỏ châu ngồi bên cạnh xem tôi tập đàn, vẻ mặt tò mò của một khán giả đang ngồi trong rạp xiết xem kỹ tập đi xe. Mỗi lần, cây đạn của tôi phát ra những âm thanh nghèn nghẹt ngẹt, như một người diêm mũi kinh niên, nó liền bụng miệng cười hí hí. Nhưng tôi mặc nó chứ. Tôi nghĩ đến câu, có câu mài sắt, có gậy nên kim, và lại cúi mình trên thùng đàn gãy. Trách, trách, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đổ ra dư tắm. Sự kiên trì hiếm có của tôi có lẽ khiến nhỏ trâu ngạc nhiên lắm. Nó không hiểu tại sao. Một kẻ vốn nổi tiếng làm biến trong việc học lẫn việc nhà như tôi, anh hai của nó, lại xuyên năng tập gảy đàn một cách đột ngột như thế. Một hôm, nó cùng nén được thắc mắc. Anh hai, tự dưng anh học đàn chi vậy? Sao lại tự dưng? Tôi quắc mắt. Hẽ có bạn gái là phải biết chơi đàn, hiểu chưa? Đồ ngốc. Nghe tôi mắng là đồ ngốc, do châu lộ vẻ ngẩn ngơ. Chắc là họ đang cố tìm hiểu xem giữa chị hai của nó và cái đàn trên tay tôi có mối liên hệ bí ẩn như thế nào mà tôi nạt nộ nó một cách hùng hộp như thế. Trong khi nhỏ châu đang nghỉ ngợi mông lung, tôi chợt giật thoát người khi nhớ ra ba tôi và chú sáu tôi. Châu có biết đàn địch hát sướng gì? Bà vẫn tán tỉnh được mẹ tôi và tiếm sáu nữa, một cách ngon ơ à. Sợ con nhỏ châu nhớ ra chuyện đó rồi giận dẻo lơi thôi. Tôi hắn giọng nói thêm. Khi mình thích một ai đó, trong lòng mình cũng có những cảm xúc không thể nói ra thành lời được, Thì mình lại phải nhờ cái đàn nói giùm mình, mày hiểu không? Không có hiểu anh hai. Nhỏ Châu lắc đầu thật thà đáp. Thật thà là một tính tốt, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt thật thà của nhỏ Châu, tôi chỉ muốn véo và nó một cái. Nhỏ Châu không biết sát khí đang nổi lên trong đầu tôi, lại tiếp tục chất vấn. Anh Hai, cái đàn có biết nói đâu mà nói gì anh Hai? Thật á, là tao chưa thấy đứa nào ngu như mày đó, đầu bò. Tôi đổ quặn, chứ còn miệng tao nữa nè. tụi tao không biết hát đâu hả? Anh mà hát được hả? Nhỏ Trương nhìn sững tôi như thể nó chưa từng thấy tôi bao giờ. Chừng sao? Tôi ưỡn ngực. Mày mốt á, tao gặp Cẩm Phô chị hay mày, tao sẽ hát cho nó nghe bài nỗi buồn qua phượng Nghe xong chắc chắn là nó sẽ xúc động đến ướt nước mắt cho mà coi. Nói buồn quá Phượng là một trong hai bản nhạc phú ghẻ dài tôi bữa trước. Nó bắt tôi đàn bản này cố để nó dạy điệu Habanera, cũng như đàn bản lạnh lung để học điệu tango sợ cấp. Nói xong, tôi ngoát miệng hát liền, sợ để lâu con nhỏ trôi hỏi tới hỏi lui làm cục hứng. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn Chính mười ngày qua chứa chan tình thương Tôi đang liêm diêm mắt rốn hết cỡ Cho cho bóng xì một tiếng chen ngang Xuy, sì, bữa nay đã còn chưa đến Tết nữa hè đâu mà hè Bị phá bỉnh mặt tôi nhăn như bị Thì đợi đến hè tao hát Tao có hát bây giờ đâu mà mày lo Chứ bây giờ anh hát bản gì tôi nhún dài thiếu gì bản chứ phú gãy dạy tao cả khối luôn và tôi liếm môi thôi để tao hát cho bà nghe bản này bản gì vậy anh hai không buồn trả lời con nhỏ chồng tôi cúi đầu nhìn xuống cần đàn tìm chỗ đặt mấy đầu ngón tay tôi gảy chách chách bùm chách chách bùm và hát em nơ lanh lùng đến thế sao Tiếm anh tan nát từ hôm nào. Lần này cũng vậy, tôi mới biểu diễn được có hai câu. Con nhỏ châu đã nhảy tót vô hồng nói. Bữa trước anh hay bảo chị Cẩm Phô nhớ anh muốn chết. Sao bây giờ anh lại hát? Em nở lạnh lùng đến thế sao? Đã làm sao? Bị con nhỏ này đâm hông hoài, tôi dành hết nổi, bèn dưa nắm đấm ra. Mày á, mày có biết thưởng thức văn nghệ, thì tìm đừng xéo đi cho tao nhờ. Đừng đứng đó đó hả, tao mà nổi cùng lên, tốt cho u đầu mày bây giờ. Nhỏ châu chắc chẳng ham gì cái chuyện thưởng thức giọng ca rè như thùng thiết bể của tôi. Nghe tôi đuổi, nó co giò chạy biến, mặt mày rạng rỡ. Còn lại một mình ngồi giữa giường hoa, tôi tiếp tục gò người trên thùng đàn, thả hồn theo tiếng tơ trầm bổng. Tính toán cây đàn dưới tay tôi lại phát ra những âm thanh tạch bạch, tạch tạch. Nhưng mà tôi mặc kệ nó. những cánh hoa vàng trung rinh trước gió khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên dịu dàng và thanh thản. Tôi ngắm màu hoa và khe khẽ hát. Sao em không nói một lời gì? Dẫu chí một lời không đáng chi. Tôi hát và bất giác nhớ đến chị hai nhỏ châu. Tôi nhớ trước nay nó chẳng nói với tôi được một lời gì có ý nghĩa cả. Gặp tôi trong quán bà thường, nó chỉ nói chuyện lông bông không à, rồi nó cúi cắm cúi đầu ăn chè. Ăn mệt nghĩ, dường như nhỏ châu nói đúng, cẩm phô chỉ thích ăn chè thôi, chứ đâu phải là thích tôi. Trước nay, cẳng bao giờ tôi để ý đến chuyện nhặt dãnh đó hết. Hể ngồi cạnh cẩm phô là tôi khoái rồi. Ngồi cạnh nó, tôi sướng mê tơi lòng lân lân tôi chẳng ước ao gì hơn nữa hết nhưng bữa nay ngâm nga hát hỏng một hồi tôi sực nhớ ra cẩm vô chưa từng hứa hẹn gì với tôi cả mà tôi hình như hình như là tôi cũng chưa hề thề thốt gì với nó sao lạ vậy ta suốt mấy ngày liền tôi tập tới tập lui hai bản lạnh lùng và nỗi buồn qua phượng các đầu ngón tay tôi tê buốt Nhưng tôi kiên quyết không bỏ cuộc. Tôi nhất định phải trở thành ca sĩ nghiệp dư. Tôi nhất định đem lời ca tiếng hát của mình ra để phục vụ cẩm phô. Tôi sẽ nhờ tiếng đàn nói hộ lời thề thốt. Để cho ra vẻ nghệ sĩ, tôi bắt đầu để tóc dài phủ gáy. Tôi cắt bóng tay trái cục lũng sắc tận gốc, trong khi năm ngón tay phải tôi để móng dài thẩm thược. Dân sành điệu nhìn vào, biết ngay tôi là tay chơi đằng thứ xịn. Chỉ có dân móc classic chuyên nghiệp hoặc dân ghẻ ngứa như cái thằng phú ghẻ mới để móng tay dài, kiểu đó thôi. Tiếc một nỗi, Cẩm Phô không phải là dân sành điệu. Thấy tôi để móng tay dài, đo rụt cổ. Eo ơi, ghê quá! Tôi chưa kịp giải thích, nó đã phán. Anh cắt móng tay đi, để móng tay ngắn trông sạch sẽ hơn nhiều. Mỗi lời nói của cẩm phô như mỗi nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi ngồi trước mặt nó, cố tình quơ qua quơ lại bàn tay, cố làm nó chú ý. Tôi đinh đinh khi nhìn thấy những ngón tay nghệ sĩ của tôi, nó sẽ ngạc nhiên hỏi. Anh chuẩn, anh để móng tay dài, chi vậy? Khi đó tôi sẽ kêu hãnh đáp, để chơi đàn chứ không chi? Nếu mà nó hỏi tiếp, anh chơi đàn gì vậy? Tôi sẽ mạnh dạng bày tỏ, để nhờ tiếng đàn nói hộ lòng tôi. Nếu nó hỏi nữa, tôi sẽ nói nữa và cuối cùng cuộc đối thoại tình tứ đó sẽ kết thúc bằng lời thì thầm nũng niệm của Cẩm Phô. Ôi, anh chuộng ơi, anh thật đáng yêu quá chừng. Nhưng mà những màn đối đáp ngọt ngào và lãng mạn đó đã không xảy ra. Cẩm Phô chẳng buồn quan tâm đến khía cạnh nghệ sĩ của bàn tay tôi thấy tôi để móng tay dài nó chê tôi ăn ở mất vệ sinh chắc là ngày nào nó cũng trông thấy cái thằng phú ghẻ hàng xóm, gãi sồn sột nó tưởng ai để móng tay dài cũng chuẩn bị phát ghẻ nó làm tôi buồn quá chừng luôn chỉ hiềm nỗi tôi mới học chơi đàn à, tài nghệ chưa có thông nếu không tôi sẽ sách đàn tới trước mặt nó biểu diễn cho nó nghe chừng 15 phút ca nhạc theo yêu cầu hẳn là nó sẽ hết dám bảo tôi cắt bỏ những chiếc bóng tay vô giá kia nhỏ thảo thì dễ thương hơn cẩm phu gấp 100 lần luôn nó qua phụ tôi tưới hoa nhặt thấy bóng tay tôi dài thon, nó trợn tròn mắt trời ơi anh để bóng tay dài làm chi vậy còn nhỏ thảo nó hỏi đúng cái câu tôi mỏi mòn chờ đợi nơi cẩm phu, tôi cũng trả lời đúng cái câu tôi đã câu sẵn trong đọc anh để bóng tay dài chơi đàn chứ Dung Chi. Nhỏ Thảo liền reo vui, "Ôi, hay quá hen, vậy á anh chơi đàn cho em nghe đi." Cái con nhỏ này á, nó làm tôi mát lòng mát dạ quá chừng luôn. Từ hồi tôi học đàn đến nay, đây á là lần đầu tiên có người yêu cầu tôi biểu diễn tài nghệ. Tôi liền vứt cái tùm túi lanh lóc trên cỏ và học tốc chạy vào nhà ôm cây đàn ra. Nhưng Nhỏ Thảo trông hoàn toàn dễ thương như tôi tưởng. Tôi mới so dây, chưa kịp hắn giọng lấy hơi. Đó đã, đã bếp xếp đề nghị. Anh chuẩn à, anh đàn cho em nghe cái bản mà nắng sân trường đi. Lời đề nghị chết tiệt của con nhỏ thảo này làm tôi ngớ người ra. Tôi đâu có biết nắng sân trường là cái thứ quái vật chi chứ. Chẳng lẽ đi thú nhận là mình không biết. Tôi bèn tìm cách lấp liếm Bạn đó vỡ thí mồ mà nghe làm gì? Nhỏ Thảo là đứa hiền lành, tôi chẳng buồn cãi cọ, mà để xuất tiếp. Vậy anh đàn cho em nghe bản dần chân cổ thích cũng được. Tôi lại hừ mũi. Bản đó cũng dở ẹt à. Vậy thì bản bông hồng tặng cô được không? Tôi khoát tay. Em á, em muốn bông hồng tặng cô thì để anh hái cho em. Dừng anh bông hồng cả khối nè, hát làm gì cho mất công. Trước giọng điệu ngang phè phè của tôi, nhỏ thảo chỉ biết ngật mặt ra. Trước nay vốn quen nghe lời tôi, nên mặt tôi nói hư nói dưỡng gì. Nó vẫn một mực làm thinh. Nhưng nhìn ánh mắt phân dân của nó, tôi biết nó hẳn ngạc nhiên ghê lắm. Hẳn nó đang tự hỏi tại sao tôi vừa hí hưởng qua chuyện họp đàn mà nó yêu cầu đàn bản gì. Tôi cũng khăng khăng tự chối. Sau một thoáng ngẩn ngơ, nhỏ thảo lại chớp mắt đừng này đã hỏi bằng giọng ruột rè hẳn. Anh chuẩn hay là anh đàn cho em nghe bản em vẫn yêu mùa hè vậy. Tôi suy một hơi rõ dài. Bữa nay còn chưa đến tết, hè đâu mà hè. Nói xong tôi giật mình nhận ra tôi vừa lặp lại cái lời chế bài của con nhỏ châu bữa trước. May mà nhỏ Thảo không biết về về cái sự tích đó. Để chữa thẹn, tôi khẽ lướt mấy đầu ngón tay trên phím đàn và nói: "Thôi, để anh đàn cho em nghe bản này hay lắm nè." Rồi không đợi nhỏ thảo dục, tôi hít một hơi đầy lòng ngực và ồm ồm cất giọng: Mỗi năm đến hè lòng mang mặc buồn, chín mươi ngày qua chứa trang tình thương." Đang hào hứng tôi bỗng quên bén mất, nỗi buồn qua phượng cũng là một bài hát về mùa hè. Chẳng biết con nhỏ thảo có phát hiện ra điều đó không, nhưng đâu nó chẳng nói gì hết, chỉ đứng im dẫn tay nghe tôi trà tấn. Nhỏ thảo thì khác con nhỏ châu, nó không nhảy tót vào miệng tôi khi tôi đang hát, nó biết giữ im lặng cho tôi làm nghệ thuật, quả là một con nhỏ cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu nhất nữa là khi tôi vừa hát xong, tôi nheo mắt hỏi. Em thấy anh hát hay không? Nó đáp như cái máy, Hay. Em có thích không? Thích, em thích lắm. Em muốn nghe anh hát bài nào nữa không? Nó ngần ngừng một thoáng rồi gật đầu. Nữa. Chỉ đại có vậy thôi, tôi đã gần cổ. Em nơ lanh lùng đến thế sao? Vừa hát. Tôi vừa liếc nhỏ thảo và thấy mắt nó dương tròn như mắt ếch. Chắc nó không hiểu tôi mắc chứng gì mà rên rỉ sướt mướt ghê thế. Tôi dậy khi hát xong, tôi hỏi hay không, nó vẫn gật đầu thoải mái. "Hay. Em thích không?" "Thích." Lần này thiệt là hết vốn rồi, nên tôi không hỏi, "Em có muốn nghe anh hát bài nào nữa không?" Tôi chỉ gật gù. "Em ngoan lắm." Không ngờ em còn nhỏ như thế mà đã biết thưởng thức nghệ thuật cao cấp. Nghe tôi khen, nhỏ tỏi sung sướng, tuét miệng cười. Đó là một khán giả tuyệt vời như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ thưởng thức tài năng của tôi con mỗi bữa đầu thôi. Mấy hôm sau nó chỉ chạy qua phụ tôi tưới cây nhổ cỏ, còn hề bữa nào tôi ôm đàn ra vườn người gảy, trách trách là nó trốn biệt trong nhà. Cậu nhỏ này lạ ghê.